Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài năm Ồ, Vậy hả? Thế gia đình nhà ta đầy đủ chứ ạ? Thưa không ạ, chỉ có mình tôi thôi ạ Thế hồi ở Việt Nam, ông chủ tịch ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn ạ Đại khái cứ như thế, Thiệu không có cách nào xưng hô thoải mái cho nên cứ lờ đi rồi tính sau Thiệu đi rồi Ông chưa kịp lên tiếng giải thích cho vợ thì chính bà vợ đã khen ngay Ông ấy bình dân quá nhỉ, non người cũng còn trẻ đấy chứ. Ông Thủ Phi cười. cười. Chủ tịch hội Việt Kiều thì có quyền có chức mẹ gì đâu mà bình dân với chả bình dân, ai làm chả được. Nói cho đúng thì có mấy đứa chịu làm, ăn cơm nhà vác ngà voi được cái tích sự gì. Bà Thủ im lặng, bà chưa thể hình dung nổi tại sao một vị chủ tịch đại diện cho toàn thể đồng hương trong thành phố mà chồng bà lại bảo là không có quyền có chức gì cả. Và lạ hơn nữa là ít ai chịu ra làm An Hạ cũng nghĩ như mẹ Nàng ngạc nhiên vì bố mình dường như không có cảm tình với Thiệu Còn Thiệu chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi Gã trở về với tất cả xốn sang trong lòng Từ ngày đi tị nạn đến giờ Chưa gặp ai vừa đẹp vừa hiền như thế Suốt đêm Thiệu thao thức nằm nghĩ kế hoạch Phải tiến nhanh Để chậm chỉ một hai tháng là mất ngay Mất vì có những đối thủ ăn khách hơn Thiệu Và cũng có thể Vì chính An Hạ Sẽ rất mau hiểu rõ cuộc sống bên này Khiến Thiệu khó có thể bịp được Điểm thuận lợi đầu tiên mà Thiệu nhận ra là bà mẹ An Hạ Và hình như cả chính An Hạ Có vẻ nể nang Thiệu lắm Chỉ riêng ông Thủ Thì lúc nào cũng nhìn Thiệu Bằng cặp mắt rừng rưng đến lạnh lồng Thiệu đến sở Xin phép nghỉ thường niên hai tuần lễ Không phải vì cần nghỉ để có thị giờ ghé thăm An Hạ Mà vì Thiệu Muốn đến với nàng trong lúc ông thủ đi làm Tránh gặp mặt ông thủ nhiều chừng nào tốt chừng đấy Thiệu ghé tiệm Mua một lô những dụng cụ nhà bếp Nồi chảo bát đĩa mới toanh Những thứ thiết dụng mà người nội trợ nào cũng thích cả Đó là món quà đầu tiên Thiệu kính dâng lên bà thủ Trước khi nghĩ đến con gái bà Thiệu cũng dứt khoát sửa lại cách xưng hô Dù rất ngượng mồm Thưa bác bác mới sang À, việc mua bán chắc là chưa quen Mà bác trai thì bận đi làm Cháu biết bác à, ch ch ch ch Cháu biếu, biếu bác vài thứ lặt vặt Để bác dùng hàng ngày Bà Thủ cảm động lắm Dối giết gọi con Vâng cảm ơn ông chủ tịch à, mời, mời ông chủ tịch ngồi chơi Xuân hạ đâu lấy nước con Thiệu cười ngợ nghịu à, Bác đừng gọi thế ạ Xin bác cứ coi coi như người nhà Ôi dồi ôi tôi không dám đâu Mời, mời ông ngồi ạ Thiệu nganh ngang đi tới đi lui Rất tự tin vì không có ông thủ ở nhà Trước mắt gã Sáu cô gái và một bà mẹ Vừa từ quê hương cẩn cỗi bước sang thế giới văn minh Thiệu không cần phải kiêng nể gì cả Ở trong phòng An Hạ nói với chị Chị Xuân Mẹ kêu chị ra rót nước kìa Xuân đẩy cho em Thôi mẹ ơi Tao mặc đồ ngủ ra sao được Mày ra đi Mấy cô em của An Hạ Thu Đông Mai Lan Đều còn nằm trong chăn cả Vì giờ rất thay đổi Chưa quen mắt An Hạ đứng trải tóc Xuân lại rục Ra đi để mẹ kêu nữa bây giờ An Hạ mở cửa bước ra Khép nép chào Thiệu Nhưng không biết gọi Thiệu là gì Thiệu tươi cười gợi chuyện <cười> Hồi hôm ngủ được không cô Chắc chưa quen phải không Ngày là đêm Hồi tôi mới sang cũng thức cả mấy tuần lễ Thiệu nói lung tung Lúc với mẹ lúc với con Mục đích để tạo không khí thân mật trong nhà Thì giờ của Thiệu lúc này dư giả lắm Hãy tuần lễ nghỉ, ngày nào cũng có thể night to ở đây, chỉ cần chuẩn trước giờ ông thủ về là được. Công việc hội, thiệu tạm gác qua một bên, khi nào đạt mục tiêu tình cảm rồi tính sau. Thời gian trôi nhanh, đến nay sau hơn 2 tháng quen biết thì Thiệu và An Hạ đã thân nhau lắm. Trong nhà ông thủ chia ra làm hai phe rõ rệt, bà mẹ và các cô gái hoặc tán đồng hoặc không có ý phản đối sự giao du của hai người. Riêng ông Thủ thì vô cùng bực bội Ông nhịn vợ suốt một tháng đầu Vì chả lẽ mới sang đoàn tụ mà lại lớn tiếng ngay với nhau Rồi một hôm nhịn không nổi nữa Cơn giận bốc lên ông gào lớn Tôi đã bảo bà ngay từ hôm đầu là cái thằng Thiệu nó là cái đứa không ra gì Lại lớn hơn con hạ cả mười mấy tuổi Tại sao bà cứ để cho chúng nó tự do đi lại là thế nào Bà Thủ thì nhất định cho là chồng mình có thành kiến với Thiệu Chứ thực sự Thiệu không thể tầm thường như ông vẫn nói An Hạ, dưới mắt bà, có phải là đứa con gái nhan sắc gì đâu, lá ngọc canh vàng gì mà cơ hội trời cho nó quen được một người danh giá như thế, sao chồng bà lại không chịu? Ngay cả Xuân, chị của An Hạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net